Hành Thoảng nhìn thấy có mấy đỉnh núi vô cùng to lớn phía trước mặt như là một kim tự tháp, đỉnh núi có tuyết trắng bao phủ nhưng mà vẫn còn lộ ra một ít đá xanh trên núi. Dưới chân núi có nhiều đường đi vào, hơn nữa khí tức từ đây truyền ra vô cùng mạnh mẽ, từng đợt hơi thở uy nghiêm truyền tới. Tiêu Bạch nhìn tới một ngọn núi như là kim tự tháp phía trước kêu lên, "Ồ, đó chắc là Long bộ rồi." Long tộc cao quý, Long uy là không thể xâm phạm.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 Trong đây muốn nhìn thấy thứ gì thì nhìn, nó đều ngự theo ý thức của con người thôi. Được rồi. Tiêu Bạch cố gắng bình tĩnh lại, con mắt thứ ba cũng mở ra, liền thấy đường thẳng phía trước. Mấy con mấy trên thạch cũng đã biến mất không còn thấy đâu nữa, chúng dò chủ nhân nói đúng. Nó chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Nhanh chóng thì mọi người thoát khỏi thông đạo, tiến tới một tiểu thế giới khác, nơi đây có thể nói là một long cung. Xung quanh có nhiều cây cột như là ngọc được chạm khắc vô cùng tinh xảo. mỗi cột khắc một con kim long kiều trào sinh động như thật, kèm theo đó là không ít châu báu, đào là vàng bạc ngọc quý vân vân. Không khí nơi đây thì ấm hơn bên ngoài rất là nhiều chứ không lạnh như bên ngoài, sương mù cũng tan hẳn. Oa, wow, mấy cây cột này thật là đẹp quá. Trần Vũ nhìn mấy cây cột ngọc gật gù cảm thán. Nói về độ tinh xảo thì học viện hắn thua xa nơi này nhiều, chứng tỏ long tộc cũng có mắt thẩm mỹ rất là cao. Còn đối với cơ Nguyệt thì không có gì khác lạ.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 Khi mà đại tế bằng vàng nhô lên trên ngọn núi mấy trượng thì dừng lại, cứ bành bóng ở đó với trời đất. Trần Vũ cẩn trọng nhìn con cự long nằm sắp trên đại tế, rồi nhìn sang xung quanh muốn thử xem thứ gì đã kêu gọi mình. "Ha?" Bỗng nhiên thì con ngươi của Trần Vũ co rút lại, nhìn chằm chằm vào chỗ trán của cự long. Mới nãy Trần Vũ cảm ứng chỗ mi tâm cự long truyền đến một tia linh lực yếu ớt dao động. Trần Vũ chú ý kỹ hơn.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 Trước trước là một mảnh sơn mạch hoang vu, cho dù là đêm khuya thì cũng có thể nhìn thấy nhàn nhạt, nhạt vụ khí bốc lên, tiếng ưu thú giống lên liên tục. A! Đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ một cái sơn cốc vang lên, phá vỡ màn đêm lạnh lẽo. Tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta phải rùng mình, có thể tưởng tượng người kia kinh hãi đến mức nào cơ chứ. Hử? Trần Vũ đang ngồi trên phi kỳ hẩm định đáp xuống thì nghe thấy tiếng hét thê lương kia. Tiếng hét thảm làm hắn chau mày chú ý tới. Đi!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 Mạt là cường đại vô cùng. Ngoài ra còn có một ít uy áp của long tộc làm hắn khó thở nổi. Người không ra người, ma không ra ma, đúng là thất bại của tạo hóa. <cười> Trần Vũ từ tốn mà nói trong ngôn ngữ tràn gặp khinh thường, bộ dáng này so với đám yêu ma trong ma vực còn xấu xí hơn gấp nhiều lần. Người, ngươi là ai? Huyết ma âm thanh có chút run rẩy, hung tính trước mặt Trần Vũ đã thu liễm hoàn toàn, một chút cũng không hiển lộ.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 viết mã kêu rên thảm thiết bao phủ cả sân cốc